Nàng không biết thân phận của Dương Lăng, cũng chưa từng nghe nói qua cái gì vưu lý, nhưng nàng có một chút rõ ràng, hương cách Lý Lạp không phải người bình thường có thể đi vào. Nàng vừa hy vọng Dương Lăng có thể mang đến hy vọng cho chính mình, nhưng lại lo lắng đây chỉ là một hồi nháo kịch, lo lắng lại trở thành trò cười trong miệng mọi người, lúc trước. Nàng lưng cõng đứa nhỏ đi đến các lự quán mong được tuyển vào làm điều tử sư đã phải chịu không biết bao nhiêu lời chào phúng cùng ánh mắt khinh thường rồi. Lị lị tiểu thư, ta gọi là A Khắc Tô, để ta dẫn nàng đi đến hương cách Lý Lạp, tên tiểu tử ước hàn đó cùng ta là bạn thân nhất, lại có lĩnh, có phân phó của biêu lý đại nhân, ngươi dám chắc sẽ trở thành một điều tử sư vĩ đại, hoàn thành hết thảy mọi mong muốn của mình. Nhìn Dương Lăng nhanh chóng rời đi, lại nhìn vẻ trần trờ không quyết của Lị Lị, A Khắc Tô đang xấu hổ liền nghĩ ngay tới biện pháp lấy công chuộc tội. cảm ơn A Khắc Tô đại nhân, nhìn chế thức khôi giáp trên người A Khắc Tô, Lị Lị thở dài một hơi, có một gã phòng binh thống lĩnh trợ giúp, nàng cảm thấy yên tâm hơn, hiểu được lời nói của Dương Lăng trước khi đi tuyệt không phải là một câu nói đùa. Vừa đi vừa âm thầm suy đoán thân phận thật sự của Dương Lăng. Sau khi trở lại Duy Sâm Thành, Dương Lăng nhanh trong triệu tập mọi người lại nghị sự. Đại nhân, đây là ảo ảnh thủy tinh truyền lại hình ảnh về tuyến bờ biển. Cổ đức sắc mặt ngưng trọng, mở miếng vải đen đang phủ trên vi hình ma pháp trận ra. Nhất thời, trên thủy tinh cầu xuất hiện những hình ảnh rung động biển rộng tựa như sôi trào với từng cơn sóng lớn ngập trời. Sóng lớn cao trên trăm thước điên cuồng đánh vào bờ biển Nhanh chóng cuốn sạch mọi thứ. Ngôi nhà to lớn Thuyền to chất đầy hàng hóa Ngư dân cùng thủy thủ đang hoảng sợ Tất cả đều nhanh chóng bị khôn cùng sóng biển bao phủ Đã có thống kê về thương vong nơi Tát luy nặc cảng khẩu chưa Nhìn một màn rung động nơi thủy tinh cầu Dương lăng sắc mặt lạnh như băng Theo thống kê sơ bộ, trước mắt đã có 5.000 người mất tích. Ngoài ra, a 4 -tư ma tướng quân đã dẫn bọn lính chạy tới Tát lui nặc cảng khẩu Tăng Viện, chỉ huy ma Pháp sư dựng tường đất ngăn chặn sự tàn phá của sóng biển. Thế cục đã từng bước được khống chế. Cổ Đức niệm vài câu chú ngữ, nhất thời, hình ảnh trên thủy tinh cầu lại truyền. Xuất hiện đại quần Ma Pháp Sư đang dựng lên hàng loạt bức tường to lớn để ngăn cản sóng lớn đáng sợ bên ngoài tát lui nặc cảng khẩu Dậm dạp binh lính không ngừng đi tới đi lui Tổn thất ở Gia Bá Lợi Thành tạm thời chưa rõ Bất quá, Ma Pháp Sư Toàn Thành đã dồn lên tiền tuyến, kiệt lực ngăn cản sóng biển buna hồi báo về tình huống ở Gia Bá Lợi Thành Sau vài câu chú ngữ, hình ảnh nơi thủy tinh cầu lại lay chuyển hiện lên tình huống nơi gia bá lợi thành. Nhự phần. Ứng nhanh chóng, tổn thất ở gia bá lợi thành không lớn, bất quá. Yuna yêu tâm sung sung, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, căn cứ theo hồi báo của vài tên dũng sĩ hải tộc, một đoạn thời gian gần đây nơi hải tộc xảy ra rất nhiều chuyện cổ quái. Có nơi hải tộc bộ lạc tự nhiên biến mất, có nơi cả bộ lạc đều bị giết hại sạch sẽ. Từ lão nhân đến hải tử tất cả đều không buông tha, có nơi hải tộc bộ lạc lại không ngại đường xa, chuyển đến gần ác ma đảo. Ác ma đảo, chẳng lẽ, chẳng dị biến này không phải là âm mưu của giáo đình, mà là ác ma đảo? Dương Lăng nhíu mày, căn cứ theo hung danh đã lan xa của đám hải yêu chiếm giữ ác ma đảo, trong đó có không ít lão quái vật đã sống ngàn năm có thực lực cường đại, có thể làm cho đông đảo hải tộc tức giận mà không dám nói ra, từ đó có thể tưởng tượng được đám hải yêu này đáng sợ cỡ nào. Truyền lệnh xuống, ma thú lĩnh tất cả giới nghiêm, lệnh cho các công quốc ở bờ biển Hoàng Kim tất cả hết thảy chuẩn bị. Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Phái ra đại lượng trinh thám giám thị nghiêm mật động tĩnh của giáo đình cùng hải tộc, có tình huống gì lập tức báo lên. Mặc dù nguy hiểm đến từ đại dương rộng lớn Nhưng chẳng biết vì sao Dương lăng luôn cảm giác rằng lần nguy cơ này cùng giáo đình không thoát khỏi có quan hệ Ánh mắt oán hận của giáo hoàng cứ hiện lên trong đầu Thánh quang ma pháp trận ở Bạch Lãng Sơn đột nhiên đình chỉ vận chuyển Thần thánh đồng minh đột nhiên bộc phát Ôn dịch trên quy mô lớn Nơi biển rộng phát sinh kinh thiên đại hải khiếu, những chuyện ngàn năm khó gặp đồng thời phát sinh, tất không đơn giản chỉ là trùng hợp. Quân đến thì tướng chặn, nước lên thì đắp đất. Sau khi phân phó mọi người hành động, Dương Lăng nắm chắc thời gian ra cố lại phòng ngự ở các nơi, tại các vị trí chiến lược bày thêm các cấm chế. Nhất là duy xâm thành, trái tim của ma thú lĩnh, càng phải điệp ra thêm tầng tầng cấm chế. Nghiêm phòng địch nhân đột nhiên giết đến cửa Đồng thời chỉ đạo đám người thi Vu vương cùng Hắc Long Vương tu luyện linh hồn Vu thuật Để cho bọn họ nhanh chóng nắm giữ tâm điện cảm ứng Hy vọng có khả năng một ngày nào đó nắm giữ vạn thú lĩnh vực Dựa vào binh lính tinh dễ cùng ma thú quân đoàn với số lượng khổng lồ Ma thú lĩnh không sợ chiến thuật biển người của địch nhân Hải tộc bình thường đến bao nhiêu cũng không đủ chết Nhưng vạn nhất bên địch nhân lại xuất hiện một đám thần giai cường già, vậy thì rất phiền toái. Trăm ngàn năm qua, ác ma đảo hấp dẫn đủ các loại thành phần tụ lại. Trên biển rộng hoành hành bá đạo ai cũng không biết được trên đảo có bao nhiêu lão quái vật đáng sợ. Vì dự phòng vạn nhất, Dương Lăng không muốn nhưng vẫn phải chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Dương Lăng ngồi khoanh chân trên đại vu thai tu luyện. Lẳng lặng chờ đợi bảo phong vụ tiến đến Dùng bất biến ứng vạn biến Linh hồn chiêm bạc Dương lăng mặc niệm vô quyết Sau khi quát nhẹ một tiếng liền ném ra Hai chiếc thú cốt đã được lựa chọn kỹ càng Sau đó lại mở to mắt ngưng thần quan sát Đáng tiếc Thú cốt vẫn không có chút biến hóa nào Tại thời kỳ thượng cổ Chiêm bạc là kỹ năng thần bí và cường đại nhất Của linh hồn đại vu Có thể đoán được một chút tương lai Giúp bộ lạc hóa giải rất nhiều nguy cơ đáng sợ Vũ lực càng sâu Linh hồn càng mạnh Lời tiên đoán lại càng chuẩn xác và chi tiết Theo truyền thuyết Viễn cổ đại vũ khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất Có thể thiêu đốt linh hồn để dự đoán chuẩn xác được chuyện của mấy ngàn năm sau Thậm chí hàng ngàn năm sau Trong lòng càng lúc càng bất an Dương lăng nhanh chóng nhớ tới chiêm bạc vũ thuật ghi chép nơi phương tiêm bia Đáng tiếc Nghiên cứu nửa ngày cũng không có kết quả gì Không biết là do thực lực không đủ hay là do nguyên nhân nào khác Một người có thể thành công hay không Mấu chốt là nhờ sự cố gắng nỗ lực hàng ngày Nhưng không thể phủ nhận ở một số việc thì phải cần đến thiên phú Giống như là độc vu, Dương Lăng dù cố gắng hết sức tu luyện cũng không so được với tiểu nha đầu ngả lý ti Nàng ta giống như vô sư tử thông Ngồi hỏa tiễn mà đi Ngày tiến ngàn giảm, nhưng cho nàng ta tu luyện vu vũ cùng linh hồn vu thuật thì lại rất chậm, thường thường khổ tu hơn 10 ngày cũng không có tiến triển gì. Sau khi nghiên cứu thi triển chiêm bạc thuật cả nửa ngày cũng không có kết quả, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha. Những bản ghi chép về vu thuật trên phương tiêm bia thật sự rất nhiều, nếu có thời gian cả trăm vạn năm hắn tự nhiên có tự tin sẽ mang từng cái ra chậm rãi lĩnh ngộ. Nhưng muốn trong thời gian ngắn mà nắm giữ tất cả vô thuật, hiển nhiên là không thể. Việc gì phải đến sớm muộn cũng sẽ đến. Vô luận là giáo đình hay ác ma đảo, chỉ có tăng mạnh thực lực bản thân mới là việc trọng yếu nhất. ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc nơi không trung dương lăng bình tâm tĩnh khí, nắm chắc thời gian tu luyện. Một ngày, hai ngày, mây đen nơi bầu trời càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nặng, giả thiên tế nhật Biểu thị một cơn bão lớn trước đó chưa từng có. dạng sáng sau năm ngày biển động, mọi người đang lo âu cũng chìm vào mộng đẹp. Ngay cả binh lính tuần tra cũng buông lỏng. song khi yên tĩnh còn đang ngự trị, từ nơi xa xa truyền đến một tiếng kêu ô ô mơ hồ. phảng phất như là một trận gió nhẹ thổi qua, hoặc như là một tiểu hài. Từ tinh nghịch thổi cái vỏ ốc theo sát phía sau. trên sông đa não đột nhiên xuất hiện từng đảo sóng nước nhanh chóng phóng tới vài tên phòng binh đang cảnh giới nơi bờ biển vừa mới phát hiện còn chưa kịp phát tín hiệu cảnh báo thì đã trúng công kích trí mạng chỉ thấy những giọt nước mưa trong suốt từ sông đa não xuất ra xuyên thủng qua mi tâm bọn họ bắn thủng cả dãy đại thủ phía sau liên tục 10 tên tiếu binh thân kinh bách chiến cứ như vậy không kịp nói tiếng nào té xuống nhỏ nước thành tiễn đây là lực lượng của ác ma thông qua thần thức cường đại nhanh chóng phát hiện dị thường dương lăng trong lòng chấn động nhanh chóng triệu đến thi vu vương cùng đám cao giai ma thú h long vương thuấn di đến bên cạnh thị vệ áo landa nhỏ giọng phân phó vài câu hắn thần sắc cả kinh nắm bội kiếm nhanh chóng rời đi ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com mười 519, tắc nhâm chi ca áo lan đa tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc, đám binh lính nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng rút vào bên trong duy sâm thành. Dưới ánh trăng mông lung, từ xa nhìn lại, toàn thành rất an tĩnh, tựa hồ như binh lính phòng thủ đều đã ngủ say. Không thèm phòng ngự lẳng lặng chờ đợi bảo phong vũ đến, vì tận lực giảm bớt thương vong, dương lăng dứt khoát tương kế tự kế. Chuẩn bị mang địch nhân dẫn nhập vào duy sâm thành rồi lợi dụng cấm chế một lưới bắt gọn đối phương. Sau một trận thanh âm mơ hồ, đợt sóng cổ quái trên đa não hà dừng lại. Một tiếng động nhỏ vang lên, xuất hiện một cái đầu người. Lén lén lút lút nhìn quanh bờ sông, thân thể cường tráng. Trên mặt có một một đạo vết thương xúc mục kinh tâm, nhìn thấy là giật mình. Con mắt bên trái dùng một cái bịt mắt màu đen che lại. Không phải ai khác, đúng là phụ thân của Y Mỹ Á từng hoành hành bá đạo tại Duy Sâm Chấn ngày trước, được xưng là cướp biển độc nhà An Long. Sau khi xác nhận chung quanh không có mai phục, độc nhà An Long kêu lên một tiếng, rất nhanh, nơi đa não hà toát ra hàng loạt bóng đen. Có quái vật ngư đầu nhân thân cao không tới một thước, có người mực xúc thủ dài bao phủ cả người, cũng có một đám trọng truy cự hình chiến sĩ thân cao 10 thước. số lượng đám người khoảng hơn một ngàn bao quanh một cô gái như hoa như ngọc chỉ thấy nàng mặc một kiện trường bào màu trắng lộ ra một đôi tiểu cước là lướt mái tóc đen theo gió phiêu vũ cặp mắt to xinh đẹp như phát ra ánh sáng phía sau là một đôi cánh dài với bạch sắc vũ mau thoạt nhìn phảng phất như một cô hàng xóm duyên dáng mảnh rẻ hoặc như là một tiểu thiên sứ không nhiễm khói lửa nhân gian y lị toa đại nhân Phía trước không xa chính là Duy xâm Tòa Thành, căn cứ theo tình báo của chúng ta, tên lĩnh chủ dương lăng đáng chết ở ngay bên trong. Chỉ cần cho các dũng sĩ tiến vào, hắn tuyệt đối không chạy được. Nhìn Tòa Thành quen thuộc, nhớ tới cảnh tượng Duy xâm chấn ngày xưa, độc nhã long nghiến chặt răng, dưới ánh trăng mờ ảo, vết đau trên mặt phẳng phất như là con run uốn éo, thoạt nhìn dự tợn vô song. nhiệm vụ của chúng ta lần này là cắt lấy đầu của tên ma thú lĩnh lĩnh chủ dương lăng nhớ kỹ sau khi đắc thủ lập tức rút lui đừng quên sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ còn phải chạy tới năm bộ tăng viện bao vây lấy hắc ám hiệp hội cô gái tên la y lị toa thoạt nhìn phảng phất như một tiểu thiên sứ đáng yêu nhưng ngữ khí lạnh như băng giống như là một tên cửu cư thượng vị một đại nhân vật nắm giữ quyền sinh sát Sau khi phân phó mọi người bịt chặt lộ tai lại, y lị toa phi thân nhảy lên một ngọn cây khe khẽ ngâm sướng. Tiếng ca yêu mỹ uyển chuyển, dưới bóng đêm mông lung truyền đi ra xa, nương theo đó là từng trận năng lượng ba động mịt mờ. Thanh âm lan đến nơi nào, vô luận là bình dân đang ngủ say hay binh lính phục kích, tất cả đều như thạch điêu không nhúc nhích. Bất chi bất giác đều chìm vào giấc ngủ say, tắc nhâm chi ca Sau khi cảm giác được sự không đúng Dương Lăng không dám xem thường Kiệt lực vận động hồn tinh trong đầu tàn mát ra Một vòng tinh vụ bao phủ lấy duy xâm tòa thành Ngăn cản tiếng ca thôi miên kia Căn cứ theo lời của Mỹ nhân ngư y phù lâm Hải yêu cùng hải tộc bất đồng Ngoại trừ một đôi cánh thì bên ngoài thoạt nhìn không khác gì người thường Nhưng thực lực thâm bất khả chắc Tiếng ca của các nàng tựa như ma pháp mê hoặc tâm linh của ác ma đừng nói tại biển rộng hay nhân loại ngay cả hải tộc thường thường còn chưa biết gì đã bị mê hoặc vô thức chạy đến tiểu đảo của các nàng có vào mà không có ra theo truyền thuyết bên ngoài ác ma đảo tất cả đều là bạch cốt u ám mai táng ở đó không biết bao nhiêu oan hồn hơn nữa với thói quen cuộc sống cùng phương diện tín ngưỡng bất đồng đã làm hải yêu trở thành dị loại trong mắt hải tộc bình thường tiếng ca của hải yêu có thể khiến người ta mê hoặc Tiến dai lên thần ra, tiếng ca của các nàng được xưng là tác nhâm chi ca càng thêm lợi hại, có khả năng làm mọi người bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ say, không có đủ thời gian thì bất cứ ai cũng vô pháp tỉnh lại. Hạ vị thần hay là trung vị thần, dương lăng một bên phát ra tinh vụ ngăn cản tác nhâm chi ca đáng sợ, một bên cẩn thận phát ra một tia thần thức để dò xét thực lực của y lị toa. Vô luận là với loài người hay là hải tộc mà nói, hải yêu không thể nghi ngờ là một chủng tộc thần bí. Căn cứ ác ma đảo của các nàng càng thêm thần bí. Không ai biết các nàng tới cùng có bao nhiêu người, cũng không biết được các nàng có bao nhiêu cường giả lợi hại. Đối với hải tộc bình thường mà nói, bọn họ chỉ biết phạm vi thế lực của ác ma đảo càng ngày càng lớn, thực lực của đám hải yêu càng ngày càng cường đại. Trăm ngàn năm qua, các hải tộc bộ lạc quy phục các nàng càng ngày càng nhiều. Nhanh, thời gian tác dụng của tác nhâm chi ca không tới nửa canh giờ. Đừng động đến đám binh lính đã ngủ say nơi cửa thành, trực tiếp đi vào giết rồi cắt đầu tên ma thú lĩnh lĩnh chủ dương lăng xong rồi lập tức rút lui. Y lị toa vừa nói vừa nhẹ nhàng bay xuống đất, trầm giọng hạ lệnh. Có lẽ thi triển tác nhâm chi ca đã làm hao phí đi không ít ma lực. mặt cười vi bạch dưới ánh trăng mông lung có vẻ càng thêm bạch sắc mềm mại giết giết vào ngao giết theo hải yêu y lỵ toa ra lệnh một tiếng đám hải tộc dũng sĩ vừa la hét vừa chạy nhanh đến duy xâm tòa thành cách đó không xa hơn một trăm cự kình chiến sĩ thân cao mười thước như những con ngựa vọt lên trước tựa như trận oanh kích ồ ạt trong quá khứ mỗi bước chạy đều giống như động đất làm mặt đất rung lên Làm bốc lên một tảng lớn cho bụi, thanh thế to lớn, nhưng bởi vì cư dân phụ cân cùng binh lính tuần tra tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ say, cho nên một đường chạy đi không gặp phải ngăn trở gì. May mà kịp thời xuất ra tinh vụ ngăn chặn được tiếng ca đáng sợ đó, nếu không, nói không chừng mọi người trong cả tòa duy xâm thành này đều lâm vào ngủ say, mặc cho đám kia làm thịt. Thông qua thần thức cường đại phát hiện mọi người trong cả tòa thành đều lâm vào ngủ say, không có chút cảm giác nào. Lại nhìn hải tộc đại quân một đường không bị ngăn trở giết qua. Dương lăng thầm kêu may mắn, sau khi nhíu mày liền dứt khoát tạm đình chỉ cấm chế bên trong tòa thành. Chỉ huy ma thú đại quân cùng đám binh linh rút lui một lần nữa, chuẩn bị tương kế tự kế cho đối phương hoàn toàn xâm nhập rồi đột nhiên động thủ một lưới bắt hết. đám cự kình chiến sĩ cầm trọng trùy trong tay lực lớn vô cùng sau một tiếng đập hung mãnh cửa thành trầm trọng oanh một tiếng rồi ngã xuống đất đại quân hải tộc đằng đằng sát khí ùa vào dưới sự hộ vệ của đám thân vệ y lỷ toa cầm một thanh lợi kiếm trong tay đi đến nhanh bên này theo ta độc nhã long vội chạy trước dẫn đường dẫn đại quân hải tộc lao thẳng đến biệt viện của dương lăng mặc dù duy xâm tòa thành đã trải qua mấy lần đại tu nhưng từng là chủ nhân của tòa thành này nên hắn đối với địa hình quen thuộc vô cùng căn cứ theo tin tình báo thu được lúc trước hắn dẫn đại quân nhanh chóng xuyên qua một đám đá vụn theo một lối tắt đi đến chỗ dương lăng hắn nghiến chặt răng phảng phất như hận không thể mang tên đại cửu nhân dương lăng này ra cho loạn đao chém chết không đúng chung quanh thật sự quá yên tĩnh chẳng lẽ Lại tự đâm đầu vào mai phục của địch nhân Y Lị toa khẽ nhíu mày Càng nghĩ càng không đúng Căn cứ theo tin tức tình báo mà giáo đình cung cấp Bên cạnh Dương Lăng không chỉ có một tên thần giai cường giả bảo vệ Mà chính hắn cũng đã tiến giai lên hạ vị thần Tắc nhâm chi ca có thể khiến người bình thường ngủ say Nhưng đối với thần giai cường giả lại không có hiệu quả lớn Nhiều lắm là làm cả người chết lặng mà thôi Không có khả năng một chút phản ứng cũng không có rát rát rát y lỵ toa tiểu thư yên tâm đi cho dù người không ra tay có huynh đệ chúng ta ở đây tên ma thú lĩnh lĩnh chủ kia tuyệt đối chạy không thoát một gã trúc căn bản kiền ba ba rát rát cười to không cho là đúng nói trước thực lực tuyệt đối âm mưu gì cũng mất đi tác dụng cho dù đây có là mai phục thì đối phương lần này cũng chết chắc hắc hắc nghe nói bên trong duy sâm tòa thành có rất nhiều mỹ nữ Sau khi giết tên tiểu tử dương lăng kia xong, ít nhất cũng phải mang theo vài tinh linh cùng hồ nữ xinh đẹp. Một tên tiểu ải nhân vừa nói vừa mơ màng hết nhìn đông lại nhìn tây. Tên này so với hải yêu y lị toa còn thấp hơn cả cái đầu. Sau lưng hắn mang một cái bố lớn cao hơn cả người. Trên mặt đầy vết rổ, chóp mũi có một khối bạch ban lớn. Muốn xấu xí thế nào có xấu xí thế đó. Kéo ra ngoài diễn hài kịch cũng không cần hóa trang xách sách Chính là lĩnh chủ phu nhân A Mỗi người một cái Tên kiền ba ba chúc can cười dâm đãng Đối với sắc mặt lộ ra vẻ ghê tởm của Y Lị Toa làm như không thấy phảng phất như đã quen thuộc Vốn hải yêu Y Lị Toa đang chuẩn bị hạ lệnh cho đội ngũ dừng lại Nhưng nhìn hai lão quái vật một cao một thấp bên cạnh Nhíu mày một cái rồi cũng không nói gì Hai vị này đều là hải yêu vương đến từ bảo phong vũ hải vực, nghe nói đã tu luyện tới trung vị thần đình, ngày đầu tiên lên đảo đã tìm mười hải tộc thiếu nữ mà phong lưu khoái hoạt, sau đó tâm ngoan thủ lạt nuốt chửng lấy máu huyết cùng linh hồn các nàng, so với mấy lão quái vật được chiêu mộ trên đảo còn máu tanh và tàn nhẫn hơn, dưới sự xuất lĩnh của độc nhà An Long. đại quân hải tộc đông đảo hùng mạnh đi thẳng tới bên ngoài biệt viện của dương lăng nhìn dương lăng vẫn ngồi khoanh chân không nhúc nhích trên đại vu thai một tên hải tộc khát máu ngao ngao kêu to một bên rít gào một bên điên cuồng xông tới tên độc nhà long đang muốn báo thù cũng không ngoại lệ giơ cao một cây dìu chạy như điên đến chỉ có mỗi hải yêu y lý toa là cẩn thật bất động tại chỗ nhìn tinh vụ trắng xóa chung quanh Cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh Đám xương trắng này thật sự cổ quái Càng đi tới Nàng phát hiện thần thức lại bị hạn chế càng nhiều Mặc dù cảm ứng chung quanh không có hơi thở của vật sống Nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng mãnh liệt phảng phất bất chi bất giác đã lâm vào tầng tầng mai phục của địch nhân Tốt, một lần kéo tới tất cả Rất tốt Nhìn tên độc nhà an Long không biết sống chết đang chạy đến dương lăng lạnh lùng cười cười thi thiền vu ấn trong nháy mắt khởi động tầng tầng cấm chế nháy mắt hải tộc đại quân phát hiện cảnh sắc biến đổi đột nhiên đi tới một mảnh nguyên thủy xâm lâm rộng lớn vô cùng đừng nói là dương lăng đang ngồi trên đại vu thai ngay cả tòa thành hùng vĩ cũng quỷ dị biến mất nguyên thủy xâm lâm u ám trải dài ngàn dặm liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối sau trận trận gió lạnh thổi qua truyền đến từng đợt thanh âm xa xa phảng phất như trong rừng có ẩn chứa vô số cô hồn giả quỷ hoặc như là đại quần mãng xà đang nhanh chóng kéo tới ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 520, tử vong văn ba dưới sự chỉ huy của của dương lăng ma thú đại quân và binh lính nhanh chóng lao lên dựa vào cấm chế phát động công kích Làn mưa tên dày đặc rơi vào đám người hải tộc, đầu mũi tên tạo bằng huyền thiết, chất độc kinh khủng, khiến cho bọn hải tộc không kịp ứng phó không nói ra lời. Chỉ vài lần bắn tên đã có một đám ngã xuống, bất kể là quái vật đầu cá, hay là chiến sĩ cự kình đều không thể nào né tránh được. So sánh với làn mưa tên, thì công kích của ma thú đại quân càng đáng sợ hơn, giác phong thú lao hết lên. Trong nháy mắt cắn xé đám hải tộc thành mảnh nhỏ Địa thứ của con nhện Làn đạn dày đặc của tà nhãn Vụ nổ mạnh của tự bảo biên bức Đều tạo ra thương vong rất lớn Mãng xà càng trực tiếp nuốt hải tộc vào bụng Phát ra tiếng kêu hưng phấn bị ma thú đại quân và binh lính mai phục Hải tộc thương vong trầm trọng Trong nháy mắt có 10 chết đến 78 Hơn 1.000 người chỉ còn lại có hơn 200 người Thượng cổ ma pháp trận đáng chết Chết đi, tên ải nhân bên cạnh hải yêu y lị toa quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt triển khai thần vực, rút ra thanh bố lớn trên lưng. Oanh, một tiếng đánh mạnh vào mặt đất. Hắn vốn nghĩ rằng nhiệm vụ lần này rất dễ dàng, sau khi giết chết Dương Lăng là có thể vui chơi thỏa thích. Không ngờ rằng, không cẩn thận lại rơi vào mai phục của đối phương, lọt vào một ma pháp trận kỳ quái. Trong nháy mắt, một cổ động đất phát ra bốn phía. Làn tên dày đặc bị đánh bay, đám giác phong thú và con nhện đến gần để đánh lén lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Hơn 10 con mãng xà không kịp né tránh lớn tiếng rên gì, trên người xuất hiện rất nhiều vết dạn nứt. Tên ải nhân vừa ra tay, thì tên cao gầy như cây tre cũng nhanh chóng triển khai thần vực, lấy một vật như chiếc sừng trâu trong lòng ngực ra, trên bề mặt khắc đầy đồ án huyền ảo, tản mát ra một trận năng lượng ba động khác thường, mã lý áo. Muốn bắt lĩnh chủ phu nhân lại, sợ rằng không đơn giản như ngươi nghĩ rồi, tên gầy gò cười cười tà ác, hai mắt trợn trừng nhìn ảo trận trước mặt, mặc dù chúng phải mai phục, nhưng hắn rất tin tưởng vào thực lực của mình. Nếu do đại thần thượng cổ tự mình bố trí thượng cổ ma pháp trận, hắn tránh còn không kịp. Nhưng bất luận là Thái Luân Đại Lục hay các vị diện khác, hầu hết thượng cổ ma pháp trận đã thất truyền. người đời sau bài thượng cổ ma pháp trận thương là chỉ còn thanh thế mà thôi, cơ bản không thể nào phát huy uy lực chính thức. Cách lập hán mộ nếu còn không ra tay, ta sẽ lấy tất cả. đừng nói lĩnh chủ phu nhân xinh đẹp gợi cảm, mà ngay cả nữ hầu cũng không cho ngươi một người. tên lùn cười cười dâm đãng, nghĩ đến lĩnh chủ phu nhân xinh đẹp gợi cảm như lời độc nhã long nói, không hề để ý đến đám hải tộc từ từ ngã xuống. Đối với hắn mà nói, chỉ cần chặt đầu dương lăng, bảo vệ hải yêu y lỵ toa là đủ rồi. Hải tộc bình thường trong mắt hắn không khác gì một con kiến. Tên lùn và tên cao gầy vừa nói vừa cẩn thận quan sát biến hóa của cấm chế, không thèm để ý đến thương vong của đám hải tộc bình thường. Chỉ có hải yêu y lỵ toa lại rất là bận rộn. Dưới sự trợ giúp của hải yêu vương, mấy ngày hôm trước nàng mới tiến giai đến hạ vị thần. Cả thần lực và tinh thần lực đều không thể so sánh với hai lão quái vật một cao một lùn bên cạnh được. Dù đêm hết sức lực cũng chỉ có thể bảo vệ cho hơn 10 thân vệ bên cạnh mà thôi. Hai lão quái vật có thực lực trung vị thần đình, ác ma đảo sao có nhiều cao thủ lợi hại đến vậy? Chẳng lẽ là cường giả từ dĩ vị diện khác đi đến Thái Luân Đại Lục thông qua không gian liệt phùng... ở bảo phong vũ hải vực cẩn thận cảm giác năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể hai tên quái vật này vẻ mặt dương lăng trở nên ngưng trọng trăm ngàn năm qua ác ma đảo mặc dù hoành hành trên đại dương nhưng cũng không dám tùy ý treo trọc các hải tộc đã truyền thừa hàng ngàn năm như tây nhã đồ hải tộc nếu bọn họ có hai cường giả có thực lực trung vị thần đỉnh sợ rằng sớm dựa vào thực lực cường đại thống nhất cả đại dương Nghĩ đến đợt biển gầm đáng sợ vài ngày trước, hắn càng lúc càng nghi ngờ không gian liệt phùng. Ở bảo phong Vũ Hải vực xuất hiện vấn đề, bị hai tên quái vật này lẻn từ dị vị diện đến đây. Nếu chỉ có hai tên quái vật trước mắt này, vấn đề cũng quá trầm trọng. Nhưng nếu xuất hiện một đám cường giả từ dị vị diện, mà lại bị giáo đình và ác ma đảo lợi dụng, đó mới thực sự là phiền toái. Hừ, tử vong văn ba, sau khi hừ lạnh một tiếng, tên cao gầy cách lạp hán mỗ dơ chiếc sừng trong tay lên, vận chuyển thần lực trong cơ thể thổi ra, dựa vào thần thức cường đại, hắn có thể khám phá được ảo trận. Nhưng dù xem mấy lần cũng không nhìn ra sự ảo diệu của không gian giam cầm và trọng lực cấm chế, hắn phẫn nộ quyết định ra tay phá trận, theo tiếng tủ và trầm thấp, trong không khí xuất hiện một trận rung động. Như là cơn sóng âm truyền ra bốn phía, cơn sóng âm lướt qua đâu, đám binh lính và ma thú cấp thấp đang ẩn núp đều bổn rồn tay chân, hít thở khó khăn, thậm chí linh hồn cũng bị chấn động mạnh, nhẹ thì đầu đau nhức, nặng thì hồn phi phách tán, tử vong văn ba, nhìn chiếc tù và quỷ dị, dương lăng không dám khinh thường, ra lệnh cho A Tư Nam ma nhanh chóng chỉ huy bọn lính lùi lại. Ngoài trừ ma thú cao cấp như thi vu vương và hắc long vương ra hắn thu hồi toàn bộ ma thú cấp thấp lại, vừa định ra trì đại vu ấn phát động phản công, công kích linh hồn của kẻ địch. Không ngờ rằng, một làn sóng âm lại đột nhiên bao vây quanh đại vu thai, phá vỡ từng đạo cấm chế. Bố Luân đặc trưởng lão, ngươi đối phó nữ hải yêu kia, hải đức lạc ngươi đối phó tên người lùn kia, lên... cùng tiến lên nhanh thấy đối phương tấn công mãnh liệt dương lăng không dám trần chờ quyết định lao ra hô một tiếng thuấn di đến sau lưng tên cách lạp hán mộ thanh huyết tinh linh thủy thủ sắc bén đâm vào lưng hắn bố luân đặc trưởng lão và hải đức lạp đổi sát theo sau phân biệt đối phó hải yêu và tên lùn đám siêu giai ma thú như thi vu vương và hắc long vương lao lên nhanh chóng giải quyết số hải tộc còn lại Không gian thuấn di, tên cao gầy với kinh nghiệm phong phú, chấn động mà không hoảng sợ, nghiêng người né qua thanh thủy thủ gần trong gang tấc Tử vong hào giác trong tay phát ra một âm thanh bén nhọn, như viên đạn trực tiếp công kích linh hồn của Dương Lăng. Âm thanh mãnh liệt xuyên qua tinh vụ bảo vệ hồn tinh, ở lớp cuối cùng mới bị ngăn cản lại, thiếu chút nữa đánh trúng hồn tinh trong đầu Dương Lăng. Cửu thiên lôi điện, chết đi, thiếu chút nữa bị trúng chiêu. Dương lăng bay lại phía sau, trong nháy mắt triển khai ba lĩnh vực là băng phong lĩnh vực, trọng lực và lôi điện. Thêm 64 lần trọng lực trong nháy mắt tập trung vào tên cách lạp hán mộ, đánh xuống rất nhiều tia trước, bao phủ quanh người đối phương, tiếng suy suy, không ngừng vang lên, tia trước màu tím to lớn tung hoành trên không trung, xác người trên mặt đất lập tức bị đốt cháy đen, biến thành cho bụi bay trong không khí, lôi điện pháp tắc. Sao có thể chứ? Tên cách lạp hán mỗi chấn động, như là gặp quỷ không để ý gì hết lao ra khỏi khu vực tia trước. Bất kể là trọng lực đáng sợ hay là tia trước đều khiến hắn chấn động. Mặc dù dựa vào thực lực cường đại mà chạy thoát, nhưng da thịt cả người rất là đau đớn. Linh hồn cũng bị đánh thê thảm, thiếu chút nữa theo bước đám hải tộc bình thường. Trước khi hành động, theo thông tin tình báo mà giáo đình cung cấp, Dương Lăng là một hạ vị thần mới tiến giai, chỉ lĩnh ngộ băng phong pháp tắc và lực lượng pháp tắc mà thôi, hắn vốn còn nghĩ rằng nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành rất dễ dàng. Không ngờ rằng, Dương Lăng không những đỡ được Tử vong văn ba đáng sợ ở một khoảng cách rất gần, còn đột nhiên phát ra rất nhiều tia trước kinh khủng, còn ẩn chứa cả linh hồn công kích. Ngay cả cường giả có thực lực trung vị thần đỉnh Thậm chí thượng vị thần bình thường cũng không dám đón đỡ tử vong văn ba ở khoảng cách gần như thế. Không ngờ rằng Dương Lăng dám đỡ, còn không có chút ảnh hưởng nào, không thể nào tin được. Cách lập hán mộ khiếp sợ lui lại từng bước một, hắn giỏi nhất chính là lợi dụng tử vong văn ba công kích linh hồn của kẻ địch. Dựa vào chiêu này hắn tung hoành khắp tinh la đại lục, nhân cơ hội không gian liệt phùng dung chuyển, hắn và tên lùn đi đến Thái Luân đại lục. bốn nghĩ rằng có thể làm mưa làm gió Không ngờ rằng vừa vặn gặp phải hải yêu vương vừa mới thoát khỏi phong Ấn Sau khi đại bại phải làm việc cho hắn Vốn nghĩ rằng có thể dễ dàng giết chết Dương Lăng Bắt được mấy người đẹp phát tiết oán hận trong lòng Không ngờ rằng Dương Lăng cũng là một tên quái vật Tình thế của tên cách lạp hán mộ không ổn Thì ở bên kia Cả hải yêu y lỵ toa và tên lùn mã lý áo cũng không đỡ hơn chút nào. Có sinh mệnh nước suối, bố luân đặc trưởng lão và cửu đầu xà vương hải Đức Lạp đều nhanh chóng hồi phục thương thế, càng đánh càng hăng. Kính tượng phân thân và nhất kích trí mạng của hải yêu y lỷ toa đều có lực sát thương rất cao, đáng tiếc vì mới tiến dai nên dùng hết cả sức lực cũng không phải là đối thủ của bố luân đặc trưởng lão. Kính tượng phân thân bị phong ba nhận sắc bén xé thành mảnh nhỏ nhất kích trí mạng có lợi hại hơn nữa mà không đuổi kịp đối phương thì cũng có tác dụng gì chứ cường giả lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc tốc độ đều là nhanh nhất bố luân đặc trưởng lão cũng không ngoại lệ so sánh với hải yêu y lĩ toa thì tên mã lý áo càng nguy hiểm hơn cửu đầu xà vương hải đức lập hung hăng phát động từng đợt công kích mãnh liệt băng trùy hỏa cầu Cắn xé, đập mạnh, cả ma pháp hay là cận chiến đều khiến tên lùn không kịp đối phó. Dù liều mạng bị thương, tên lùn cũng chỉ đánh rơi hai cái đầu của Hải Đức Lạp. Nhưng hắn càng tuyệt vọng hơn là, trên đầu đối phương lập tức mọc ra cái đầu mới, giết không thể hết được. Trước khi hành động, nhóm Hải yêu rất tự tin, chuẩn bị giết chết Dương Lăng rồi lập tức chạy đến phía Nam Chi Viện, tấn công hắc Ám Hiệp hội Cường Đại. Nhưng bây giờ, sau khi biết được sự lợi hại của ma thú lĩnh, bọn họ mới biết thông tin tình báo của mình đã quá sai lầm, cấm chế thần bí tia trước đáng sợ, cửu đầu xà vương điên cuồng. Tất cả, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới .com. 521, hỏa hình chủ cách lạp hán mộ có thực lực rất cường đại. Năng lực cận chiến mặc dù bình thường, nhưng dựa vào tử vong hào giác, linh hồn công kích rất là xuất sắc. Đáng tiếc, hết lần này đến lần khác lại bị Dương Lăng chuyên tu luyện linh hồn vu thuật phá giải. Công kích mạnh nhất không có tác dụng, đem hết sức lực của bản thân cũng không thể đột phá được tinh vụ trong đầu Dương Lăng. Bị Dương Lăng bám sát khiến hắn luống cuống tay chân, rất nhanh, trên người xuất hiện từng vết thương. Vài đạo tia trước của dương lăng khiến đối phương luống cuống tay chân, sau đó thân hình nhóng lên, thuấn di ra sau lưng cách lạp hán mộ, ra chỉ 64 lần trọng lực, khiến đối phương trong nháy mắt hành động khó khăn, sau đó dùng thanh huyết tinh linh chủy thủ đâm mạnh vào hắn. A, rất là đau đớn, cách lạp hán mộ vừa định vận chuyển thần lực của cơ thể dồn vào tử vong hào giác. Không ngờ rằng, một cơn băng phong bạo lạnh như băng và một tầng lớn tia trước lao tới, pháp thuật bị cắt đứt. Sau khi tiến dai đến hồn vu và lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, bất kể là công kích từ xa hay là cận chiến, Dương Lăng đều đạt đến một trình độ kinh người. Bị Dương Lăng điên cuồng công kích, cách lập hán mộ rất nguy hiểm, cùng lúc đó tên lùn mã lý áo bị cửu đầu xà vương điên cuồng công kích càng lúc càng không ổn. Ngược lại với cách lập hán mộ, linh hồn công kích của Mã Lý Áo rất bình thường, nhưng năng lực cận chiến lại rất xuất sắc, cao chưa đến thắt lưng người bình thường, nhưng tốc độ rất nhanh, vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc, hắn gặp phải Cửu Đầu Xà Vương có tốc độ và lực lượng nhanh hơn nhiều, bị khắc chế đến độ không có lực hoàn thủ, cùng là trung vị thần đỉnh, nhưng lực chiến đấu của Cửu Đầu Xà Vương hơn tên lùn này rất nhiều. Sau một cú va chạm mạnh, Cửu đầu xà vương đánh bay tên lùn ra ngoài Không đợi đối phương rơi xuống đất Chiếc đuôi rắn to lớn uốn một vòng trên không trung, Hô một tiếng đánh mạnh vào ngực đối phương Một tên lùn một mẩu Đối mặt với một con mãng xà dài hơn ngàn mét Như một con kiến đối mặt với một con voi ma mút vậy Đi, đi mau lại bị dương lăng đâm cho một nhát Cách lạp hán mộ máu chảy đầm đìa đánh ra một hư chiêu Nhanh chóng lùi lại Không hề quay đầu lại cắm đầu chạy bán sống bán chết về đa não hà cách đó không xa. Cứ tiếp tục đánh như thế, cho dù không bị Dương Lăng đâm chết, Thì cũng chết vì mất máu quá nhiều. Trăm ngàn năm qua, hắn từng giết qua thiết giáp bạo long cả người đầy lân giáp. Giết chết đao vương có tốc độ siêu nhanh. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy kẻ nào khó đối phó như Dương Lăng. Ngay cả thượng vị thần cũng không dám đỡ tử vong văn ba. Mà đánh vào dương lăng lại như hòn đá ném vào biển khơi Không tạo ra chút thương tổn nào Thật sự quá kinh khủng Công kích mạnh nhất không có tác dụng Khiến cho cách lạp hán mộ sinh ra cảm giác vô lực Không dám ham chiến nữa Cách lạp hán mộ Cứu ta Cứu Xi si, Nhìn tên cách lạp hán mộ hoảng sợ bỏ chạy Tên lùn cố gắng đứng lên từ mặt đất Không ngờ rằng Không đợi được người bạn già cứu viện Ngược lại lại nhìn thấy chín cái mồm đỏ như máu. Cửu đầu xà vương bay ở tầm thấp lớn tiếng rít lên, thu hai cánh lại lao thẳng xuống bên dưới. Cái lưỡi đỏ lòm cuốn quanh thắt lưng tên lùn mã lý áo. "Không, cứu mạng, cứu mạng." Nhìn cái lưỡi đỏ lòm và yết hầu âm u của cửu đầu xà vương, tên lùn đang bị thương nặng cố sức giãy ruộng, đáng tiếc phí công vô ích. Nháy mắt đã bị cửu đầu xà vương như điên cuồng nút vào như điểm tâm truyền ra một tiếng kêu thảm thiết Rất nhanh đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh Ma quỷ, tất cả đều là ma quỷ Sau khi nhìn thấy cửu đầu xà vương nút sống tên lùn mã lý áo Cách lạp hán mỗ hồn phi phách tán Xoay người bỏ chạy thật nhanh Hô, một tiếng lưu lại một chuối tàn ảnh ở trong không khí Muốn thoát khỏi ma thú lĩnh càng xa càng tốt Làm người bạn lâu năm của tên lùn, không ai hiểu rõ hơn hắn về thực lực của mã lý áo. Mãng xà có thể nuốt sống tên lùn, cả một tên dương lăng thực lực cao thâm khó lường, khiến hắn hối hận trong lòng, cũng chửi thầm tên chủ giáo đã cung cấp thông tin tình báo. Sớm biết ma thú lĩnh kinh khủng đến thế này, hắn dù nhận cơn lửa giận của hải yêu vương cũng không dám đến đây. Thực lực rất ổn, đáng tiếc, chạy quá chậm, ải. Cách lập hán mũ vừa mới bay được mười dặm, đang còn hồn hển dương lăng như âm hồn bất tán đột nhiên phiêu phiêu xuất hiện, cản đường đi của hắn, lắc lắc đầu thở dài. Đại nhân tha mạng, tất cả đều là do hải yêu vương ra lệnh, ta sẽ nói tất cả những gì ta biết ra, mong đại nhân tha mạng, bị dương lăng cản đường, nhìn cửu đầu xà vương đang nhanh chóng đuổi theo, cách lập hán mũ tuyệt vọng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cảnh tên lùn bị nuốt sống vẫn còn ngay trước mặt, hắn không muốn trở thành điểm tâm của cửu đầu xà vương. Hải yêu vương, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn tính sổ, ngươi cũng lưu lại đi. So sánh với miệng ngươi, ta tin tưởng linh hồn của ngươi hơn. Dương Lăng quyết định lao lên, được cửu đầu xà vương Hải Đức lạp hỗ trợ, rất nhanh, đánh ngục cách lạp hán mổ tại chỗ, nhanh chóng trở lại duy xâm tòa thành. Sau khi nhìn thấy thi thể của cách lạp hán mộ bị cửu đầu xà vương bắt lại Hải yêu y lị toa cố gắng chống đỡ trong tuyệt vọng Nhanh chóng bị bố luân đặc trưởng lão nhân cơ hội đánh trọng thương Sau đó bị dương lăng trói lại như tù binh Rồi chuyển vào không gian vu tháp giam lại Ba thần giai cường giả vừa chết Đám hải tộc còn sống sót không có gì phải bận tâm Rất nhanh, người của ác ma đảo bị tiêu diệt hoàn toàn Thông qua luyện hồn thuật luyện hóa linh hồn của cách lạp hán mộ, lấy được trí nhớ của hắn, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc hiểu được âm mưu động trời của giáo đình. Thì ra, vì đối phó ma thú lĩnh và hắc ám hiệp hội, giáo hoàng điên cuồng hợp tác với ác ma đảo, đã cởi bỏ phong. Ấn vạn năm của hải yêu vương, dựa vào thực lực của hắn chống lại hắc ám tam đại cử đầu. phá hủy thánh quang ma pháp trận, kết quả khiến cho không gian liệt phùng. Ở bão phong Vũ Hải vực dung chuyển mạnh, dẫn đến đợt biển gầm trước đó chưa từng có, cách lạp hán mũ và tên lùn mã lý áo nhân cơ hội thông qua không gian liệt phùng từ dĩ vị diện đi đến Thái Luân Đại Lục, vừa vặn bị Hải Yêu Vương mới thoát thân thu phục. Theo hiệp định của Hải Yêu Vương và giáo đình, sau khi hắc ám hiệp hội bị diệt, Phía Nam Thái Luân Đại Lục chia làm hai phần, ở gần biển thuộc về tộc Hải Yêu, ép Hải Yêu Vương trước khi thoát khốn lập lời thề độc không vi phạm. Cũng vì lợi ích của tộc Hải Yêu, Hải Yêu Vương dựa vào vũ lực cường đại mạnh mẽ thu phục các bộ lạc hải tộc trong vòng ngàn dặm Lập tức chia quân làm hai đường, một đường bất ngờ tập kích ma thú lĩnh, chuẩn bị lấy đầu dương long, một đường khác tập trung chủ lực của ác ma đảo. chuẩn bị nhổ tận gốc hắc ám hiệp hội cường đại. Người điên, một tên điên, sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra. Dương Lăng lắc đầu, mặc dù biết lão già giáo hoàng không muốn mất đi lợi ích ở phía Nam Đại Lục, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng lại điên cuồng đến thế. Nghĩ đến nạn dịch hạch quy mô khổng lồ của thần thánh đồng minh, có thể khẳng định đây cũng là âm mưu nào đó của giáo hoàng. Tử vong hào giác, đại nhân... Đây quả nhiên là tử vong hào giác trong truyền thuyết ở vong linh vị diện. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, thi vu vương cầm tử vong hào giác, kích động nói. Đại nhân, truyền thuyết, rất lâu trước kia, tử vong vị diện cũng có một chủ thần cao cao tại thượng. Nhưng có một ngày, hắn bị vài kẻ thù hèn hạ mai phục. Không những hình thần câu diệt, mà vài món thần khí bên người cũng mất đi tung tích. Trong đó có cả tử vong hào giác truyền thuyết có thể ra lệnh cho tất cả vong linh trong thiên hạ Có thể ra lệnh cho tất cả vong linh trong thiên hạ Dương Lăng cầm lấy tử vong hào giác Nhìn hoa văn thần bí trên bề mặt Lại nhìn thi vu vương đang rất là kích động trầm ngâm một lát rồi lấy thần cách của cách lạp hán mộ trong không gian giới chỉ ra